Khí hải của hắn bị thương, không thể nén linh khí thành thể lỏng hay rắn, chỉ có thể vị vây ở trạng thái tơ sơ khí. Ngoài ra đan điền, quan nguyên huyết cùng thiên xu nguyệt đã bị hao tổn, linh khí cũng không thể rút ra từ khí hải. Giờ phút này hắn chỉ cần để linh khí vận chuyển từ khí hải đến toàn thân là được. Trước đó hắn đã đoán được sẽ đi kỳ kinh bát mạch nhưng mà hắn không biết đi đến đâu, về đến đâu cả. Phát trùng Hành Nhâm, Nhữ Đới, Kinh Duy, Hoàn Khiêu, Phản Độc, Đạo Sĩ nói liền 12 chữ. Bởi vì cái gọi là chân truyền một câu bằng đọc một vạn quyển sách. Tuy Đạo Sĩ chỉ nói có vài chục từ nhưng lại bao hàm trật tự của kỳ kinh bát mạch và phương pháp hành khí. Tả Đăng Phong nghe vậy như nhặt được trí bảo, lập tức dựa theo lời của Đạo Sĩ mà vận khí. Quả nhiên là có thể điều động được linh khí tử khí hải nhưng mà trước kia kỳ kinh bát mạch của hắn chưa được rèn luyện cho nên linh khí vận hành khá thông thà. Nhưng mà không hề nghi ngờ gì nữa đạo sĩ này đã truyền cho hắn pháp môn hành khí. Cách tu tập của tử dương quan chính là quan khí chi pháp, phương pháp xem khí, cùng ngự khí thuật, tụ khí, tá khí, ẩn khí, ngương thần, sư hồn là pháp môn quan khí, phong hành, trừ ma, di sơn hành hồn, phong hồn, khiển hồn, câu hồn, huyền hình, tự bình, duyên lôi, ngộ địa nghịch thiên là pháp ngự khí. Đạo sĩ lại lên tiếng. Tả Đăng Phong gật đầu cũng không có nói xen vào. Lão đạo sĩ bắt đầu nói cho Tả Đăng Phong biết pháp môn của Tử Dương Quan, bắt đầu từ chạng vạng tối, mãi cho đến canh ba mới truyền thụ xong phương pháp tương chỉ quyết. Chân nhân có gì cần sai khiến, vạn bối có thể làm thay. Đợi lão đạo sĩ nói xong, tả Đăng Phong cúi người hành lễ. Rời khỏi đây, không nên đến nữa. Lão đạo sĩ lạnh lùng mở miệng. Tuy rằng chân nhân muốn làm tổn thương tính mạng của ta nhưng mà vạn bối vẫn cảm kích chân nhân. Ngoại trận của chân nhân đã bị tổn hại, vạn bối sẽ tìm độc xà hoặc vật hệ hòa để sửa lại trận pháp. tả Đăng Phong chắp tay mở miệng rồi xoay người di ra ngoài. Tuy rằng lão đạo sĩ này truyền thủ pháp môn của tử dương quan cho tà Đăng Phong nhưng mà đa số đều bị thay đổi. Nếu tả Đăng Phong tu luyện theo cách đó, hậu quả chính là tàu hòa nhập ma mà chết. Lão đạo sĩ nghe vậy cũng không có mở miệng. Sự thật đúng như lời tà Đăng Phong nói. Thật sự là hắn muốn hại tính mạng của tả Đăng Phong nhưng mà hắn đánh giá thấp ngộ tính của tà Đăng Phong rồi. tả Đăng Phong xoay người ra mà... Sau khi đóng cửa mật thất lại hắn liền đi xuống núi Vừa đi vừa nghĩ lại những lời nói của lão đạo sĩ kia Lão đại sĩ kia rất hiểu nhân tính của con người Biết cảnh giới gạt người cao nhất chính là nửa thật nửa giả cho nên hắn cũng không nói dối toàn bộ Hắn chỉ truyền cho tả Đăng Phong hai loại khẩu quyết chân thật Một là tổ khí chỉ quyết tả Đăng Phong đã biết Còn loại còn lại chính là một loại đảo thuật phi thân Phong hành quyết Còn những pháp quyết cao thâm khác đã bị hắn bóp méo, sửa lại cả rồi. Sở dĩ tả Đăng Phong nhớ kỹ những cái này là bởi vì tả Đăng Phong muốn sửa lại nhưng mà tả Đăng Phong cũng không muốn lưu lại để mình dùng. Những đạo thuật này của Tử Dương Quan vô cùng tinh diệu, cho dù muốn sửa lại cũng mất từ 3 đến 5 năm mà thời gian của tả Đăng Phong cũng không còn đủ. Hắn muốn sửa lại những cái này chính là để trả thù tên đạo sĩ trẻ tuổi trên mật thất của Tử Dương Quan. Lúc trước tả Đăng Phong đã cầu tên đạo sĩ kia để hắn truyền cho tà Đăng Phong pháp môn hành khí Nhưng mà tên đại sĩ kia lại không muốn truyền đạo thuật của tử dương qua ra ngoài Điều này làm lòng tự tôn của tả Đăng Phong bị tổn thương Tà Đăng Phong muốn sửa lại Sau đó truyền lại những thứ này cho người hiểu duyên Ngay cả âm dương sinh tử quyết của thanh lương động phủ Tà Đăng Phong cũng sẽ truyền lại Chẳng những truyền lại Hơn nữa hắn sẽ sửa lại để để Nam Giới có thể y tu hành pháp môn này. Ngọc Hành tử phế đi tu vi của tả Đăng Phong là muốn ngăn không cho tả Đăng Phong truyền âm dương sinh tử quyết ra bên ngoài. Để trả thù tả Đăng Phong nhất định phải tiết lộ những bí pháp của thanh lương động phủ ra ngoài. Ta ăn nói khép nép cầu các ngươi, các ngươi vẫn cử tuyệt ta, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. tả Đăng Phong... âm thầm cười lạnh, âm dương sinh tử quyết của giáo đã không thể sử dụng, phương pháp ngự khí của Tiệt giáo cũng không thể tu luyện, Tả Đăng Phong cũng không thấy buồn rầu, ngược lại hắn tỏa ra thỏa mãn bởi vì hắn có được phong hành quyết. Hắn từng nghe Ngọc Phật kể qua một số chuyện của các môn phái, biết được phong hành quyết của Tử Dương Quan, hồng học dược ảnh của Vô Cực Quan cùng Tử Vân truy nguyệt tịnh của Lạc Vân Sơn được xưng là Tam đại bí pháp kinh thân. Chỉ cần có thể tu luyện phong hành quyết Thêm sự hỗ trợ của huyền âm chân khí Hắn có thể hoành hành không sợ Nhưng mà trước mờ Hắn còn đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng Chính là kinh mạch của kỳ kinh bát mạch Cần được mở mộng nên linh khí Cần phải tụ tập lại Quá trình này cần ít nhất nửa tháng Tả Đăng Phong lo lắng không biết Có thể sống an toàn qua nửa tháng này Không khi hắn bị nhiều kẻ tu hành truy bắt A-di-đà Phật Đột nhiên vào lúc này phía dưới tả Đăng Phong vang lên một tiếng Phật hiệu. Tả Đăng Phong nghe vậy khiếp sợ, ngẩn đầu nhìn xuống thì nhất thời lông tóc dựng lên. Chỉ thấy một lão tăng mặc áo cà sa màu đỏ thâm đứng ở bên dưới nhìn hắn. Tả Đăng Phong sợ hãi, không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng chui vào rừng cây phía sườn đông. A-di-đà Phật, tả thí chủ, xin dừng bước. Tả Đăng Phong lướt tới người tả Đăng Phong rồi nắm lấy cánh tay trái của hắn. Ông là ai? Muốn làm gì? Lực tay của Lão Tăng rất lớn làm cho tả Đăng Phong nhíu am phai. A-di-đà Phật, Lão Nạp gọi là thiên thần, người của Ngũ Đài Sơn. Tả thi chủ đã làm sư vinh của Lão Nạp bị thương, hơn nữa còn lấy đi tính mạng sư điệt của Lão Nạp. Ngũ Đài Sơn cần một công đạo. Giọng nói của Lão Tăng tuy rằng bình thản nhưng mà trên tay lại dùng lực. Thiên Hồng Thiền Sư không phải ta giết. Tà Đăng Phong cố gắng tránh khỏi tay lão Tăng này nhưng mà ngón tay của lão Tăng này nắm chặt vào xương tì bà của tà Đăng Phong, vừa mới động thì mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Theo lão nạp trở lại ngũ đài sơn, giọng nói của thiên thần trở nên nghiêm nghị. Ta đã không còn tu vi, ông mau buông tay, mồ hôi trên chán tà Đăng Phong chảy xuống. Nhưng mà lão Tăng cũng không có để ý đến hắn, kéo hắn đi về phía đông. Một câu A-di-đà Phật của lão Tăng lúc này là dùng linh khí phát ra. Chốc lát sau có một đạo nhân ảnh lăng không đến. Người đến chính là Tăng nhân hôm kia đã phát hiện ra tả Đăng Phong. Lúc này áo cà sa trên người hắn bị rách nát. Mặt mũi bị bầm dập. Không hỏi cũng biết là do thiết hại gây ra. Nhìn thấy người này tả Đăng Phong thầm kêu không xong Quả nhiên sau khi đối phương rơi xuống đất liền vọt tới vung quyền đánh vào mặt tả Đăng Phong. Ta đánh chết tên gian tạc nhà ngươi, thiên thần lão tăng thấy thế cũng không ngăn cản, ăn một quyền của tên tăng nhân kia, lập tức trước mắt tả đăng phong liền biến thành màu đen, máu mũi chảy ra, lúc này thiên thần cũng không buông hắn ra, tay trái tả đăng phong không thể động đẩy chỉ có thể nâng tay phải lên lau máu mũi nhưng mà chưa kịp nâng tay phải lên thì tên tăng nhân kia lại đám tiếp, thiên thần lo lắng tả đăng phong bị hắn đánh chết cho nên ra tay ngăn lại. Người này chẳng những là cửu địch của ngũ Đài Sơn Hơn nữa còn cấu kết giả qua đào trộm Chu Lăng Hãy để cho thiên hạ phán xử Sư Điệt không cần dăn dạy quá mức như thế Thiên thần Hòa Thượng lấy, dăn dạy, thay cho ẩu đã. Thả ta ra Tả Đăng Phong hô, máu mũi chẳng vào cổ họng làm Tả Đăng Phong khó chịu Thiên thần thấy Tả Đăng Phong không ngừng chảy máu Cũng biết hắn vô lực nên thả lỏng tay ra Tả Đăng Phong được tự do liền ho khan, học ra máu, xa đó nâng tay lau máu mũi, mượn thời cơ này nhìn về phía nam. Nơi này không thấy được vị trí ẩn thân của Thập Tam, cũng không biết Thập Tam đã bị bắt hay chưa. Sở dĩ Tả Đăng Phong nhìn về phía nam cũng không phải muốn để Thập Tam đến cứu hắn. Hắn chỉ muốn xác định Thập Tam có an toàn hay không. Trước đó hắn đã hai lần dặn Thập Tam không nên rời khỏi chỗ ẩn thân, Bị đánh làm cho đầu tả Đăng Phong. Ông ông nhưng mà hắn cũng không mất lý trí. Vội vàng ném thanh trùy thủ trong áo bào xuống. Ta không có chạy trốn. Tả Đăng Phong bị mũi đứng lên. Hắn biết biết mình trốn không thoát. Điều có thể làm trước mắt chính là kéo dài thời gian để Tu Vi có thể khôi phục lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm Chương 234, nhân tính bản ác ngươi muốn chạy cũng không được. Tăng Nhân Trung niên lấy một sợi dây thừng ra, muốn trói hai tay Tả Đăng Phong lại. Có cần thiết không? Tả Đăng Phong quay nhìn Thiên Thần Hòa thượng, Thiên Thần không chú ý đến hắn, mặc cho Tăng Nhân Trung niên trói hắn. Đợi máu của ta ngừng chảy rồi cột lại cũng chưa muộn. Bây giờ Tả Đăng Phong mới thấy Tăng Nhân Trung niên kia cầm tới chính là ngân châu. Lúc giết sư phụ của ta, Ngươi có nương tay không? Tăng nhân cao giọng hô, bắt đầu trói tay của tả Đăng Phong lại. Ta không có giết sư phụ của ngươi, là Phùng Tất Xuân của Bạch Vân Quan giết. Tả Đăng Phong cũng không có phản kháng mà dùng tay phải che tay trái đang tụ khí chỉ quyết, mặc cho tăng nhân trung niên trói lại. Tên tăng nhân này vô cùng hận tả Đăng Phong, vì thế buộc rất chặt. Tuy rằng hai tay đau đớn nhưng trong lòng tả Đăng Phong vô cùng bình tĩnh, tay trái của hắn vẫn luôn tụ khí chỉ quyết. Sư phụ của ta trúng huyền âm chân khí, trên người còn trúng nhiều phát đạ, một người hơn 70 tuổi như vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm hạ độc thủ. Trung niên tức giận, bắt đầu động thủ, tát vào mặt tả đăng phong một cái. Đậu xanh con lừa ngốc, lão tử không có giết sư phụ ngươi. Một tát này làm cho miệng tả đăng phong đổ máu, nổi giận lôi đình. Tăng nhân thấy tả Đăng Phong mắng mình, lại muốn động thủ nhưng thấy có mấy đạo nhân ảnh từ xa chạy tới liền dừng tay lại. Vô lượng thiên tôn, thiên thần đại sư, đây là tên hán gian cấu kết với đám giặc cướp trộm lấy chu lăng sao. Có mấy đạo nhân ảnh chạy tới, căm tức hỏi thiên thần. A-di-đà-phật, người này đúng là tả Đăng Phong. Thiên thần hòa thượng chắp tay trước ngực, mở miệng, vì một nữ nhân n Chạy đến thiểm tây đào mộ tổ tông của bọn ta, người háo sắc, vô xỉ như thế thì lưu lại làm gì? Đám người chạy đến nghe vậy liền tay đám chân đá vào người tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong cũng không nhận ra những người này, lúc bị đánh hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng hắn nới lỏng đằng khi anh tử nhưng mà hắn cũng không lưu luyến sắc đẹp của nàng. A-di-đà Phật, Lão Nạp hiểu rõ sự căm phẫn của các vị đạo trưởng nhưng người này sát hại sư vinh của Lão Nạp. Lão nạp phải hắn mang về ngũ Đài Sơn lên tiếng hỏi tiền căn hậu quả sau đó mới xử lý. Lúc này không thể gây tổn thương đến tính mạng của hắn. Thiên thần bước lên ngăn cản mấy tên đạo sĩ lại. Lời ấy của đại sư sai rồi. Tả Đăng Phong làm chuyện ác ở trong cảnh nội thiểm Tây. Tự nhiên là phải do thiểm Tây chúng tôi xét sự. Sự phạt mức cao nhất theo pháp luật. Một đạo sĩ tầm 50 tuổi bước lên, nói. Tôn đạo trưởng nói rất đúng. tả Đăng Phong cũng đã giết đệ tử của chúng ta. Thỉnh đại sư đem người này giao cho chúng ta. Chúng ta thẩm vấn xong rồi sẽ giao lại cho đại sư mang đi. Một tên đạo sĩ khác phụ họa. tả Đăng Phong là do sư thúc ta bắt được. Dựa vào các gì mà giao cho các vị. Tăng nhân trung niên mở miệng. Mấy tên đạo sĩ này cũng chưa độ qua thiên kiếp nên ngũ đài sơn cũng không để bọn họ vào mắt. Hành điên. Không nên lỗ mãng, việc mày quan hệ trọng đại, trước tiên mang người này xuống núi, đợi thiên minh đến rồi tính toán sau. Thiên thần hòa thượng cao giọng mở miệng, mấy tên đạo sĩ biết tu vi của thiên thần, lại biết lần này có hơn 10 vị cao tăng của ngũ đài sơn xuôi nam. Bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của đám tăng nhân ngũ đài sơn nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Theo lời của tất chân nhân thì người này đào được rất nhiều vàng bạc ở trong Chu lăng, được cất vào một cái dương ngộ, đây là tổ vật của Chu lăng, nên giao lại cho thiểm tây, đại sư có thấy qua chiếc dương ngộ kia không? Một tên đạo sĩ nói, lời nói liền thể hiện rõ mục đích của bọn hắn, mấy tên đạo sĩ này đến đây là muốn cầu tài. A-di-đà-phật, lão nạp chưa từng nhìn thấy, thiên thần hòa thượng nhíu mày lắc đầu, nhị sư đệ, Tam sư đệ, các ngươi tìm kiếm xung quanh, ta cùng đại sư áp giải hắn xuống. Tên đạo sĩ đứng đầu phân phó cho hai đồng bạn của mình. Bây giờ mặt mũi tả Đăng Phong bầm dập, nghe vậy liền hừ lạnh lắc đầu. Tăng nhân trung niên vô cùng chán ghét tả Đăng Phong, thấy hắn hừ lạnh liền tức giận, cầm lấy dây gân trâu, kéo hắn xuống núi. Đạo sĩ kia thấy tả Đăng Phong hừ lạnh lắc đầu cũng không khẩn trương. Đoán được chiếc dương kia cũng không ở chỗ này vì thế thay đổi chủ ý, mang theo toàn bộ người cùng thiên thần xuống núi. Đường xuống núi gập gình, lúc này tả Đăng Phong một mực tụ tập linh khí, cũng không có biểu hiện ra. Tin tức tả Đăng Phong bị bắt liền được truyền ra, người tìm kiếm hắn liền theo nhau mà tới. Tờ mờ sáng đã có hơn năm không, người đổi đến, có tăng nhân ngũ Đài Sơn, có tất phùng xuân của Bạch Vân Quan Cũng có đám đạo nhân chính phái tâm hoài quỷ tha ai trong lòng có quỷ, cũng có một số người trong người ôm lòng chính nghĩa muốn bắt hắn. Bại lộ trước mặt bao nhiêu người làm cho tà Đăng Phong cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn có xem thường, có phẫn nộ, có cười nhào, có tham lam, cũng có âm tàn. Những ánh mắt này tà Đăng Phong cũng có thể coi thường. Khiến cho hắn không thể chịu đựng được chính là có một ít tên đạo sĩ vô danh. Vì muốn biểu hiện bản thân vô cùng chán ghét hắn gian cho nên nhân cơ hội này đánh hát. Còn có một số tên ghê tởm hắn. Vì muốn chia lấy lợi ích nên đã không tiếc mà đổ tội lên đầu tả Đăng Phong. Nào là nói tả Đăng Phong giết cha bọn hắn. Cưỡng gian chỉ em bọn hắn. Nói chắc như đinh đóng cột. Sinh động như thật nói có da có thịt. Ti kêu có câu ngạn ngự tam nhân thành hộ Một người nói dối người khác không tin, hai người nói dối là có thể hình thành chứng cớ. ba người nói dối thì là sự thật. Hơn nữa việc làm của tà Đăng Phong vừa chính vừa tà, thanh danh cũng không tốt. Dưới sự truyền bá của đám đạo sĩ kia, đám người bình dân cũng coi tả Đăng Phong là kẻ ác không chuyện nào mà không làm. Làm hán gian, đảo mộ tổ tông, ngươi vẫn lính là người ti kiêu sao, một tên đạo sĩ có vẻ mặt đáng khinh. Tỏ ra chính nghĩa bước lên đá vào người tả Đăng Phong một cước Lão tử giết người Enby còn nhiều người. tả Đăng Phong ngẩn đầu lành lạnh mở miệng. Mặc dù giờ phút này tả Đăng Phong vô cùng chật vật nhưng mà uy lực của tàn bảo vẫn còn đó. Tên đạo sĩ kia thay thế liền lui về sau mấy bước. Tàn bảo là ai? Hắn dùng một chiêu đánh bại cao thủ đạt mạ viện của thiết lâm. Huyền âm chân khí quỷ dị có thể đông cứng thân thể. Hồn phách. Lúc này huyền âm hộ thủ còn trên tay tả Đăng Phong, ai có thể không sợ. Tất Phùng Xuân, tuy rằng ta đã thương Thiên Hoàng Pháp Sư nhưng cũng không giết ông ấy, là ngươi giết Thiên Hoàng Pháp Sư muốn hãm hại ta. Ngươi muốn huyền âm hộ thủ của Lão Tử, cho dù ngươi hại chết Lão Tử thì ngươi cũng không chiếm được huyền âm hộ thủ đâu. Tả Đăng Phong lớn tiếng hô, ngươi có thể mắc nạn nhưng không thể làm uy danh rơi xuống. Tà Đăng Phong muốn cho mọi người biết sở gì Tất Phùng Xuân muốn hãm hại hắn là vì muốn lấy huyền âm hộ thủ trên tay hắn. Cho dù mọi người không tin hắn bị hãm hại nhưng trong lòng sẽ có ấn tượng với huyền âm hộ thủ. Như thế Tất Phùng Xuân sẽ không dám giết chết hắn. Ít nhất là trước khi hắn bị định tội, Tất Phùng Xuân sẽ không dám động thủ với hắn. Ngoài ra... Tả Đăng Phong còn biết trong số đám người này cũng có vài người đến là vì Huyền Âm hộ thủ, một số người đến là vì tài vật mà Tả Đăng Phong lấy ra từ Chu Lăng, chi có Ngũ Đài Sơn là muốn báo thù. Cho nên đám người vì Huyền Âm hộ thủ đến sẽ nhìn chằm chằm vào Huyền Âm hộ thủ trên người hắn, cũng sẽ bí mật giám sát Tất Phùng Xuân. Tất Phùng Xuân thấy Tả Đăng Phong hô lớn cũng tỏ ra thở ơ, ơ hắn đã 70 tuổi cũng không cần tranh cái với một hậu bối. Hắn giả vờ tỏ ra nghiêm, hắn là người truyền ra tin tức ra, cũng là người báo tin cho Ngũ Đài Sơn, huống gì tu vi của hắn cũng cao thâm. Ở hắn xem ra, sớm muộn gì Ngũ Đài Sơn cũng đem Huyền Âm Hộ Thủ Vật Quy Nguyên chủ trả lại cho hắn, cho nên hắn cũng không vội vã. Sau khi bắt được Tả Đăng Pờ Hở Đơn G Đám tăng nhân ngũ Đài Sơn cùng Tất Phùng Xuân đều đồng ý áp giải tờ đô đến ngũ Đài Sơn để xét sự. Bọn hắn đồng ý, những người khác cũng không có dị nghĩ gì, nhưng mà những người này cũng không có rời đi. Đám người trưởng nghĩa, yêu nước mu ốn xem thử rốt cuộc tả Đăng Phong sẽ có kết cuộc như thế nào, mà những kẻ nham hiểm lại ôm tâm lý thử vận may, cho dù không chiếm được huyền âm hộ thủ cũng sẽ có tiếng trợ giúp Tất Phùng Xuân tìm lại vật đã bị mất. Tất Phùng Xuân cũng sẽ không để bọn hắn tay không mà ra về. Ngũ Đài Sơn cách nơi này khoảng hơn 1.000 giảm. Dựa theo tính toán thì khoảng 10 ngày là có thể trở lại Ngũ Đài Sơn. Mọi người thương nghỉ xong, tìm lấy một chiếc xe ngựa. Làm cho tả Đăng Phong có cảm giác nhục nhạc. Chính là những người này bỏ tả Đăng Phong vào xe tù trên ngựa. Để những người đi đường chỉ chỉ trò trò vào tả Đăng Phong. Đám tăng nhân của Ngũ Đài Sơn cùng đám người tất Phùng Xuân đều được người dân tán dương vì đã vì dân trừ hại, bắt được tên hán gian nối giáo cho giặc, trộm lấy mộ phần của tổ tiên. Hà Nam là khu người NB chiếm, đám người này đi đường gióng trốn khô chiêng, diễu võ dương oai, cũng không cố ý tránh quân NB, mà đám lính NB cũng không dám trêu chọc dám người này, nhóm người này đều là người tu đạo. Lính NB không thể nào mà trêu chọc nổi. Trên xe tù, tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục. Lúc này tả Đăng Phong rất cần thời gian. Hơn nửa tháng nữa hắn mới có thể dựa vào tụ khí độ quyết để khôi phục linh khí. Nhưng mà dựa theo tốc độ trước mắt thì khoảng 10 ngày nữa là hắn đã bị áp giải đến ngũ Đài Sơn. Thời gian không còn nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Trường 235, áp giải cũng không có người nào đồng tình với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không cần người khác đồng tình. Hắn cho rằng mình có kết cuộc như thế này cũng không thể trách người khác. Thậm chí hắn còn nghĩ sau khi khôi phục tu vi cũng không muốn trả thù đám người ngọc hành tử này. Tả Đăng Phong không phải không hận bọn chúng. Hắn chỉ là chẳng muốn đi trả thù. Thời gian của hắn còn lại rất ngắn. Trước mắt còn chưa tìm được ba miếng nội đan âm trúc. Từ nay về sau việc tìm kiếm sẽ không có ai trợ giúp, chỉ có một mình hắn mà thôi. Nghĩ đến chờ giúp, tả Đăng Phong nghĩ đến Thập Tam, hắn cũng không lo lắng an toàn của Thập Tam. Thập Tam có thể nói là xương vương xưng bá ở vùng rừng núi đó, không có loài động vật nào dám trêu nghèo hay chọc giận nó cả. Trong thời gian bị áp giải, tả Đăng Phong một mực tụ khí chỉ quyết, qua một ngày... Tả Đăng Phong cảm giác được âm dương sinh tử quyết đã đạt đến tam chính chi cảnh. Tả Đăng Phong cũng không hài lòng, bởi vì tu vi càng lên cao thì càng khó khăn hơn. Linh khí sẽ tăng lên gấp 3. Rửa theo tốc độ trước mắt thì 10 ngày cũng không để Tả Đăng Phong tích lũy đầy đủ linh khí để độ kiếp. Lục chẳng vảng tối, mọi người nghỉ chân trong một chấn nhỏ. Hai ngày nay Tả Đăng Phong chưa được ăn uống gì. Một tên lâu la đưa cho tả Đăng Phong một bát cơm sau đó phun một cục nước miếng vào bát cơm. Tả Đăng Phong thấy vậy liền tức giận đá bát cơm đi. Tả Đăng Phong, bây giờ ngươi là hán gian, cho nó ăn còn có giá hơn cho ngươi ăn. Một tên đạo sĩ chỉ vào một con chó vàng cách đó không xa. Ngươi vũ nhục ta như vậy, không nghĩ tới có một ngày ta lật người, ngươi sẽ có kết cục gì sao? Tả Đăng Phong hừ lệnh. Ngươi cho rằng ta không biết gì sao Tu vi của ngươi đã bị tất chân nhân phế đi Muốn xoay người à Kiếp sau đi Tên đạo sĩ vỉu môi tả Đăng Phong nghe vậy không có nói gì nữa Nếu hắn có thể thoát khốn Giết tên đạo sĩ này là được rồi Không cần phải nói nhiều Tên đạo sĩ thấy tà Đăng Phong không mở miệng cũng không có rời đi Mà là đứng đó lầm bầm lầu bầu hỏi tả Đăng Phong giấu cái dương vô ở đâu Tà Đăng Phong nhắm mắt, cũng không mở miệng, cái dương kia là hắn dùng để trả nhân tình cho tôn Phụng tiên, hắn sẽ không làm liên lụy người khác. Tên đạo sĩ thấy tà Đăng Phong không để ý đến hắn, liền cầm lấy roi ngửa đánh tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong tức giận, mở miệng mắng một cậu, ở trong bụng mẹ mày đó, đi tìm đi. Tên đạo sĩ nghe vậy cảm thấy xấu hổ, ném roi ngửa đi, xoay người nhìn bốn phía rồi chạy đến góc tường cầm lấy một cái cuốc. Đâm vào tả Đăng Phong. Giờ phút này tả Đăng Phong đã ném được mùi vị của tù nhân. Nhưng mà trừ tức giận và mắng ra thì tả Đăng Phong cũng không làm gì được. Tuy rằng linh khí đã khôi phục lại được một ít nhưng mà hắn không thể sử dụng được pháp khí hành môn. Nói cách khác là trước khi độ kiếp, cho dù hắn có linh khí trong người cũng không thể nào sử dụng được. Lúc này, có một đạo nhân từ Lữ Điếm đi ra, quát bảo tên đạo sĩ đang đánh tả Đăng Phong dừng lại. Tên đạo sĩ này gửi lạnh một tiếng, ném Quốc xuống rồi đi vào lửa điếm. Những người này mặc dù đang ăn cơm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe tù. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người lựa chọn bốn người để phụ trách trông coi tà Đăng Phong gồm tên Hành Điên, tên đệ tử của Tất Phùng Xuân, người thứ ba là một nữ nhân trung niên đến từ Hà Nam, người còn lại là tên đạo sĩ đã đánh tả Đăng Phong. Ở tại sườn núi Lúc ở thiểm Tây kia Bốn người đại diện cho bốn phương thế lực Nửa đêm đầu là hành điên Và tên đạo sĩ đến từ thiểm Tây kia tả Đăng Phong muốn ra ngoài Hành điên tuy rằng không muốn Nhưng vẫn đưa hắn đi tả Đăng Phong muốn nhân cơ hội rửa mặt Hành điên không đồng ý Đưa hắn trở về xe tù Tên đạo sĩ kia thấy tả Đăng Phong đi Chậm liền nhấc chân đá tà Đăng Phong một cước tả Đăng Phong liền tức giận Chỉ tay vào mặt tên đạo sĩ kia mắng hãy chờ đó." Tên đạo sĩ kia hừ lạnh, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Tả cũng lười cãi với hắn, ngồi ở trong xe tù, bắt đầu tụ khí chỉ quyết. Hành điên cùng tên đạo sĩ này cũng không đối phó với Tả Đăng Phong nữa, hai người cũng không nói chuyện. Vì thế Tả Phong được thanh tĩnh, chuyên tâm tụ khí. Nửa đêm sau là do đệ tử của Tất Phùng Sơn cùng với nữ nhân trung niên kia canh gác, hai người cũng không nói gì. Tới canh năm, Tả Đăng Phong thả lỏng tay ra, cả đêm không ngủ làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đại tỷ, ta muốn rửa mặt. Tả Đăng Phong nói với nữ nhân trung niên, làm cho Tả Đăng Phong không nghĩ tới là nữ nhân này thật sự mang cho Tả Đăng Phong một chén nước. Tả Đăng Phong cũng không quan tâm đến ánh mắt chán ghét của đối phương, từ trong cuối tủ vươn tay ra vốc nước để uống, sau đó bắt đầu rửa vết máu trên mặt. Tảng sáng. Mọi người tiếp tục đi, dọc đường có không ít người gia nhập vào đoàn đi. Tất Phùng Xuân thấy vậy liền âm thầm lo lắng, hắn không muốn làm chuyện này trở nên lớn lên, bởi vì có nhiều người tham gia vào sẽ ảnh hưởng đến việc hắn lấy lại huyền âm hộ thủ. Vì thế hắn thúc dục đám tăng nhân đi nhanh để trở về ngũ Đài Sơn sớm hơn. Thiên thần cũng không nghe theo điều nghĩ của Tất Phùng Xuân, nói cho Tất Phùng Xuân biết, phải dẫn tả Đăng Phong Diệu Phố Thị Chúng. Vãn hồi lại danh dự của Ngũ Đài Sơn, để cho mọi người biết được kết quốc của Hán gia. Chỉ cần xét xử xong là có thể để huyền âm hộ thủ vật quy nguyên chủ. Tả Đăng Phong ngồi ở trong xe tù mà cảm thấy may mắn, may mắn là bị tăng nhân của Ngũ Đài Sơn bắt. Nếu bị Tất Phùng Xuân bắt thì cũng không có được vài ngày để mà tu tập linh khí rồi. Bất quả tả Đăng Phong cũng không có lạc quan, tuy rằng tăng nhân của ngũ Đài Sơn không sát nhân, nhưng mà sau khi hắn trả đi huyền âm hộ thủ thì hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong càng thêm lo lắng, tay trái luôn tụ khí chỉ quyết. Hắn biết sẽ không có ai đến cứu hắn, thời gian hắn xuất đạo rất ngắn, cũng không có mấy người bằng hữu Kim Trâm có thể tính là một người nhưng mà trước đó Kim Trâm đã bị cài mũ Hán gian lên đầu. Lúc này ở Mao Sơn đóng cửa không ra, cho nên không biết được tin tức tả Đăng Phong bị bắt, lùi một bước mà nói cho dù Kim Trâm biết cũng không hiểu tâm vô lực, hắn cũng không dám lấy hơn 300 tính mạng của Mao Sơn phái ra làm tiền đặt cược. huống chi Kim Trâm am hiểu bài trận bắt quỷ, cũng không am hiểu đánh nhau cùng người khác, cũng không hy vọng gì vào Ngọc Phật, sau hiểu lầm lần đó, nàng đã trở về Hồ Nam. Lúc này đã trở lại thần châu phái rồi. Thiết hài là người điên, làm việc không có kế hoạch gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, tả Đăng Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tính cách của hắn quỷ dị, làm việc ương bướng, thiếu tình cảm nhiều người. Lúc này mắc nguy không ai cứu cũng là chuyện bình thường. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 236 Đại hội xét xử mọi người một đường bắc thượng. Năm ngày sau trời đổ một cơn mưa to, lộ trình phải dừng lại một ngày, tới ngũ Đài Sơn đã là ngày thứ 11. Mấy ngày nay tả Đăng Phong vẫn luôn ở trong xe tù, đãi ngộ cũng không có gì tốt, hơn nữa còn phải dầm mưa rãi nắng. Hơn 10 ngày tả Đăng Phong càng lúc càng trầm mặc. Ngoài yêu cầu ra ngoài đi vệ sinh thì tả Đăng Phong vẫn luôn trầm mặc, không nói lời nào. Mọi người thấy thế cho rằng Tả Đăng Phong biết được ngày chết của mình đến gần nên nản lòng. Trên thực tế Tả Đăng Phong cũng không có từ bỏ hy vọng, hắn vẫn luôn tìm cách tụ tập linh khí để có thể độ kiếp. 11 ngày, Tả Đăng Phong cũng không có lười biếng, linh khí trong khí hải của hắn dần dần tràn đầy, phải 3 ngày nữa hắn mới có thể độ kiếp. Khi đoàn người trở lại Ngũ Đài Sơn thì bên Ngũ Đài Sơn cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho mọi người. Khách nhân được mời vào phòng khách để ngủ đài sơn chiêu đãi, còn tả Đăng Phong bị đưa vào nhà tù, đợi sáng ngày mai mở cuộc xét xử. Tà Đăng Phong cũng không có ý định bỏ trốn bởi vì hắn biết mình trốn không thoát. Hắn nghĩ cách làm sao kéo dài thời gian, đầu tiên là hắn nghĩ đến giả bộ bệnh nhưng mà ý nghĩ này nhanh chóng bị hủy bỏ. Bởi vì một khi hắn giả vờ bệnh thì đối phương có thể phái cao tăng đến kiểm tra hắn có bệnh hay không. Hơn nữa đến lúc đó nếu đối phương phát hiện trong người tả Đăng Phong có linh khí thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà trừ biện pháp đó ra thì hắn cũng không còn nghĩ được biện pháp nào. Suy nghĩ cả đêm, tà Đăng Phong cũng không nghĩ được biện pháp nào. Điều có thể làm là biện luận cùng đối phương. Nếu là xét xử công khai thì sẽ có rất nhiều người đến. Ngũ Đài Sơn không thể mộ quáng mà định tội hắn. Tất Phùng Xuân nói huyền âm hộ thủ của Bạch Vân Quan thì hắn phải đưa ra chứng cớ chứng minh. Nghĩ đến đây, Tà Đăng Phong bắt đầu suy đoán đối phương sẽ làm khó dễ mình ở phương diện nào, cũng nghĩ bản thân sẽ trả lời như thế nào. Suy nghĩ thẳng đến canh tư, tả Đăng Phong mới mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc ngủ tay trái của tả Đăng Phong vẫn luôn tụ khí chỉ quyết. Sáng sớm hôm sau, khi những tiếng tụng kinh vang lên thì Tà Đăng Phong tỉnh dậy, Sau khi tỉnh dậy tả Đăng Phong liền kiểm tra linh khí ở trong này, nhưng mà kết quả làm cho tả Đăng Phong không hài lòng. Sớm nhất cũng phải đợi sau giờ ngọ ngày mai thì linh khí của hắn mới đủ để độ kiếp. 7 giờ, có tăng nhân bưng cơm đến cho tả Đăng Phong. 8 giờ, tả Đăng Phong được đưa đến một lôi đài được dựng lên trước ngũ Đài Sơn để làm nơi xét xử. Bên dưới có hơn 1.000 người đến xem cũng như đến tra hỏi tả Đăng Phong. Lúc này tiếng tụng kinh đã dừng lại. Tuy rằng lúc trước bị đánh nhưng tà Đăng Phong vẫn không oán hận những tăng nhân này. Dọc đường những tăng nhân này đều cung cấp nước và thức ăn cho tả Đăng Phong. Tuy rằng ăn không đủ no, uống không đủ đã nhưng chừng đó cũng đủ kéo dài tính mạng của tả Đăng Phong. Cho nên tà Đăng Phong cũng không có ý trả thù đám tăng nhân ngũ đài sơn này. Trên lôi đài không có vật gì, tà Đăng Phong bị đưa đến chính giữa lôi đài. 12 tăng nhân ngũ đài sơn vây xung quanh, những người này đều độ qua thiên kiếp, chấn thủ bốn phía, để phòng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Sau khi tả đăng phong bước lên lôi đài, tiếng tụng kinh lại vang lên, tả đăng phong cũng không hiểu những kinh văn này nhưng nghĩ những kinh văn này có thể là loại kinh siêu độ gì đó. Sau một nén nhang, tiếng tụng kinh dừng lại, một lão tăng bước lên đài, nhìn vào bộ dáng trang nghiêm của người này. Tả Đăng Phong có thể đoán được người này là Thiên Quang, trụ trì của Ngũ Đài Sơn. Thiên Quang là sư vinh của Thiên Hoàng, tuổi chừng 80, người này đi lên chỉ nói ba vấn đề. Thứ nhất là hoan nghênh mọi người đừng xa đến đây. Thứ hai là để đệ tử trong chùa tỏ ra bình tĩnh vì cái chết của Thiên Hoàng, người trong Phật mô sớm đã nhìn thấu sinh tử. Thứ ba là để Thiên Thần thay mặt Ngũ Đài Sơn hỏi Tả Đăng Phong. Sau khi nói xong ba vấn đề, Thiên Quang trở về bộ đoàn của mình. Ngũ Đài Sơn là chủ nhân cho nên tự nhiên là người hỏi đầu tiên. Sau khi Thiên Quang ngồi xuống, Thiên Hoàng liền đứng lên đi đến trước mặt Tả Đăng Phong. A Di Đà Phật, Ngũ Đài là Phật môn thanh tĩnh, lão nạp là người xuất gia cho nên không hỏi tục sự, lão nạp chỉ hỏi chuyện có liên quan đến sư Vinh Thiên Hoàng, mong Tả thí chủ thành thật trả lời. Thiên thần chắp tay trước ngực, Mở miệng, ta cũng không nhớ rõ chuyện của Thiên Hoàng, hay là để cho những môn phái khác hỏi trước đi. Trong lúc này ta cũng có thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe được ý của Thiên Thần là sau khi Ngũ Đài Sơn hỏi nguyên nhân cái chết của Thiên Hoàng sẽ giao cho những người khác thẩm vấn. Nếu làm như vậy xét xử sẽ kết thúc trong tức thời. Mà Tả Đăng Phong muốn kéo dài thời gian. Cho nên hắn để chuyện của Thiên Hoàng Lưu đến cuối cùng, trong thời gian này có người của Ngũ Đài Sơn đứng đây, hắn cũng yên tâm về mình. A-di-đà Phật, chuyện có nặng nhẹ, cớ gì tả thí chủ lại quan trọng đến việc trước sau? Thiên thần hỏi, hắn vừa nói xong, không đợi tả Đăng Phong giải thích thì dưới lôi đài có nhiều người đồng ý đề nghị của tả Đăng Phong, muốn hỏi trước. Thiên thần quay đầu lại nhìn Thiên Quang thấy Thiên Quang ngợt đầu thì hắn lui ra. Mời những khách nhân kia lên hỏi trước Tả Đăng Phong Ngươi có nhớ những chuyện ác mà ngươi là vào 5 năm, năm trước không Một nam tử tráng kiện bước lên Nói chuyện bằng giọng phương nam Hỏi Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn không được cười lạnh thành tiếng 5 năm, năm trước hắn vẫn còn làm ở sở văn hoa Cho dù muốn làm chuyện xấu cũng không có bản sự Tên này rõ ràng là vu oan hắn mà Tả Đăng Phong phát hiện ý đồ của tên này nhưng cũng không nói ra Lúc này tả Đăng Phong đang suy nghĩ nên làm sao để kéo dài thời gian, phủ định thì không được, nếu muốn kéo dài thì chỉ đành thuận theo đối phương. Chuyện ta làm rất nhiều, người ở nơi nào, nói ra để ta nhớ lại. Tả Đăng Phong cười lạnh, ta là người Hồ Nam, tráng hán cao giọng nói. Hồ Lạc, chơi chữ, ý chửi thằng này là đồ thối nát, nhân, không tệ, 5 năm, năm trước ta có đi qua Hồ Lạc. Tả Đăng Phong gật đầu. Cả nhà Lý Thị có phải là do ngươi giết hay không? Tráng hán thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục hỏi. Để ta suy nghĩ, tả đang phong lại trầm mặt, qua một lúc lâu mới hỏi tráng hán kia là địa phương. Ở đâu, mỗi một lần hỏi đều do dự rất lâu, ước chừng sau một canh giờ thì hắn mới nhận là mình giết cả nhà Lý Thị. Trên thực tế là tà Đăng Phong cũng không biết lý thị là ai nhưng mà hắn chỉ có thể thừa nhận mới làm cho những người ở bên dưới không ngừng hỏi hắn. Kế sách của tả Đăng Phong đã thực hiện được, mọi người đều đến hỏi hắn. Mỗi lần trả lời tà Đăng Phong đều kéo dài thời gian rồi thừa nhận, chẳng những thừa nhận còn đồng ý bồi thường cho người bị hại, nhất thời làm cho mọi người đều bước lên thẩm vấn hắn để kiếm chén canh. Tà Đăng Phong thừa nhận diệt môn, thừa nhận cướp bóc. Thừa nhận cưỡng gian rồi giết chết, thừa nhận trộm đạo, thừa nhận lừa phỉnh Hết một ngày tà Đăng Phong đều thừa nhận mọi chuyện mình làm. Tà Đăng Phong rất rõ nếu hắn mở miệng thừa nhận những chuyện này rồi thì hắn sẽ trở thành kẻ thù chung của mọi người nhưng mà hắn không có biện pháp nào cả. Không nói như vậy thì không thể kéo dài thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục bước lên thẩm vấn tả Đăng Phong. Lúc này người của Ngũ Đài Sơn và Tất Phùng Xuân đều đứng ngồi không yên Nếu làm như thế thì 10 ngày nửa tháng nữa cũng chưa thẩm vấn xong Quan trọng hơn là những người này càng ngày càng thái quá Tả Đăng Phong làm sao có thể chạy ngàn giảm đến Phúc Kiến để cướp đoạt 500 lượng vàng Tả Đăng Phong làm sao có thể mang theo đồng loại chạy đến Thiểm Bắc để hấp diêm bà già 50 tuổi Nhưng mà Tả Đăng Phong lại mở miệng thừa nhận những chuyện này Người ngốc cũng biết là hắn đang kéo dài thời gian. Đám người của Ngũ Đài Sơn hay Tà Đăng Phong mở miệng vạch trần. Như thế hai đám người này sẽ trở thành người biện hộ cho Tà Đăng Phong. Hai bên vừa xuất mã, đám người kia liền lui xuống. Nữ tử trung niên từ Hà Nam kia bước lên hỏi tại sao tả Đăng Phong cấu kết với đám người NB đào trộm Chu Lăng. Người NB bắt hơn 70 người nở hờ pha của ta, buộc ta mở Chu Lăng. Ta không có biện pháp nên mới đồng ý nhưng mà ta đã giết sạch đám người kia trong chu lăng. Không tin các người có thể đào ra mà nhìn. Nữ tử này từng cho tả Đăng Phong một chén nước để rửa mặt nên tả Đăng Phong trả lời thật. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi phải thả nữ nhân NB kia đi? Nữ tử lại hỏi. Nàng không đáng tội chết. Tả Đăng Phong thở dài trả lời. Ngươi có lấy được vật phẩm nào từ trong chu lăng không? Nữ tử lại hỏi, tất cả những vật phẩm được chôn trong Chu Lăng đều bị ta lấy ra hết. Tả Đăng Phong chầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói. Sở dĩ Tả Đăng Phong nói như vậy là bởi vì Tả Đăng Phong không xác định bên trong Chu Lăng có âm trúc địa chi hay không. Hắn không muốn có người vì thèm nhỏ giải đồ vật trong đó mà đi vào đào mộ cổ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 237. Không thẻn với lương tâm Chu lăng là tổ lăng của hoa hạ, các triều đại đều có tế tự, người đào với tổ lăng chính là quên đi nguồn gốc tội không thể tha. Nữ tử trung niên xoay người đi về sau, nàng chỉ hỏi vài câu rồi định tội tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe vậy cười khổ lắc đầu, nữ tử này nói rất đúng. Chu lăng đích xác là do tế tự, quan phủ ở các triều đại quản lý nhưng mà cũng không mai táng nhị vương của Chu triều. Bất quá tả Đăng Phong cũng không nói ra điều này. Có thêm tội cũng không sao, dù gì những người này cũng không muốn tha hắn. Vô lượng thiên tôn, huyền âm hộ thủ là vật Trấn sơn chi bảo của Bạch Vân Quan. 30 năm trước đã bị mất, đây là tổ phổ của Bạch Vân Quan. Trong đó có ghi những vật bị mất đi, mời mọi người xem. Tất Phùng Xuân đi đến trước lôi đài, lấy ra một quyển sách cổ màu vàng. Sau khi nói xong liền đưa cho mọi người xem, mọi người nhìn qua rồi liên tục gạt đầu. Tổ phổ này của ngươi là Nguyễn Tạo, ta không tin thế nhân đều là người mù. Tả Đăng Phong hừ lạnh Tả Đăng Phong vừa nói xong, lập tức có người chứng minh tổ phổ kia đã có từ nhiều năm trước. Tả Đăng Phong yêu cầu xem nhưng bị tả Đăng Phong cử tuyệt. Xin mời Đại sư Minh Giám, Tất Phùng Xuân đưa bảng tổ phổ kia đến trước mặt thiên thần. Thật là vật của nhiều năm trước, không có dấu hiệu sửa đổi. Thiên thần vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng mà ngại ánh mắt của nhiều người. Chỉ liếc mắt nhìn tổ phổ kia rồi nói ra phán đoán của mình. Thiên thần đại sư, trên kia có ghi huyền âm hộ thủ mất cách đây 30 năm không? Tả Đăng Phong cao giọng hỏi. Huyền âm hộ thủ là vật do thập tam ném ra từ lai vương cổ mộ. Tại sao lại là vật Bạch Vân Quan mất đi cách đây 30 năm được? Trên này có viết cách đây 30 năm, Bạch Vân Quan có mất đi bảo vật chấn phái. Thiên thần trả lời, vậy có nghi bảo vật trấn phái là huyền âm hổ thủ không? Tả Đăng Phong phát hiện được lỗ hỏng của đối phương. Thế thì không có. Thiên thần thành thật trả lời, chư vị đại sư, các vị đạo hữu, Thế nhân đều biết đạo thuật của Bạch Vân Quan luôn đi theo đường âm hàn. Huyền âm hộ thủ là vật được các vị trưởng giáo của Bạch Vân Quan luyện ra. Vì vậy mới có khí âm hàn như thế. Huyền âm hộ thủ là do mọi người gọi. Còn Bạch Vân Quan ta gọi nó là bảo vật chấn phái. Tất Phùng Xuân xoay người nói với mọi người. Mọi người nghe Tất Phùng Xuân nói có lý. Liên tục gật đầu đồng ý. Người đây là dâu ông nó cắm cằm bà kia. Cắt câu lấy nghĩa, ngươi không có chứng cớ chứng minh huyền âm hộ thủ là vật của Bạch Văn Quan. Ai biết được cách đây 30 năm, các ngươi mất đi cái gì? Tả Đăng Phong giận dữ mở miệng. Tả Đăng Phong vừa nói xong, mọi người liền tỏ ra xem thường và trào phúng. Không một ai tin tưởng vào một kẻ hán gián như Tả Đăng Phong cả. A-di-đà Phật, chứng cớ này vô cùng xác thực. Tả Thí Chủ, ngươi còn gì để nói không? Thiên thần Hòa Thượng nâng tay ý bảo mọi người yên lặng. Ngay cả một chữ huyền âm hộ thủ cũng không có mà coi đây là chứng cớ xác thực. Thiên thần Đại Sư, ngươi cho rằng có thể làm ta tâm phục sao? Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Ngươi có thể chứng minh huyền âm hộ thủ không phải là Bạch Vân Quan không? Thiên thần Hòa Thượng hừ lạnh đáp lại. Tả Đăng Phong nghe vậy lại cười khổ, đừng nói là thập tam có thể mở miệng. Cho dù thập tam biết nói chuyện thì cũng sẽ bị mọi người coi là đồng loạc của tà Đăng Phong. Thế gian to lớn ai lại có thể chứng minh trong sạch cho mình đây? Ngươi đã không thể chứng minh huyền âm hộ thủ không phải là vật của Bạch vân Quan. Ngươi nói ta cùng tất cả mọi người nên tin ngươi hay tin tát trưởng giáo đây? Thiên thần thấy tà Đăng Phong lắc đầu không nói. Biết hắn không có chứng cớ. Vô lượng thiên tôn, ánh mắt của các vị đại sư sáng rõ như đuốc. Làm rõ sai trái, vần đảo bái phục, vật trấn bảo của tệ phái đã tìm lại được. Vần đảo cũng không vội vã, đợi sau khi xét xử xong, vần đạo mới thu hồi. Tất Phùng Xuân chờ đúng thời cơ mà mở miệng. A-di-đà Phật, chúng tăng nhân của ngũ Đài Sơn chắp tay hoàn lễ. Bạch Vân Quan tuy thiếu kim ngân nhưng có nhiều vị nghĩa sĩ có công với Bạch Vân Quan. Vần đảo tự nhiên sẽ... Tất Phùng Xuân xoay về phía mọi người chắp tay nói cảm ơn.